hùng hoàng tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 528, cấm pháp. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.it im nhạc cũng đuổi theo. Nhìn tình cảnh này, không khỏi hỏi, ngươi dùng bọn họ đến phá trận. Này chín tầng đại trận cô nương có thể phá. Nhưng này thiên thỏ thần quang nhưng có điểm không nghe lời. Chỉ có thể để bọn họ trước tiên thử xem đi Tuyệt mỹ nữ tử không chút nào để ý nói rằng Lại làm cho Đinh Nhạc trong lòng một trận phát lạnh liền như vậy một cái khanh chết rồi Chính vì táo hóa đỉnh cao cường giả Thực sự là lợi hại a 9 tầng bên trong Liện dường như một tầng đơn giản lầu các sống như vậy Diện tích không lớn Ở trung ương nhất Có một cái bể đá Mặt trên chỉ có một vật Đó là một đoá kỳ hoa Có chín màu Cánh hoa chín mảnh Lập lòe mông mông mê người quang mang Từng sợi từng sợi ánh sáng điểm điểm bắn lên Trên không trung trôi nổi Mỹ hoán tuyệt luôn Trong đó tỏa ra khí tức càng làm cho người mê say Huyền diệu đến cực điểm Thật giống đoá hoa này chính là đại đảo thể hiện giống như Bất quá này đó kỳ hoa cũng không phải tốt như vậy lấy Ở tại phía trên Một đoàn thần quang lặng lặng chìm nổi Quang mang không ngừng phụt ra hút vào Từ bên trong tán xả sần đi Tạo hóa đỉnh cao cường giả đều là khiếp đảm Để mấy người không dám lộn xộn E sợ cho xúc đồng đoàn kia thiên thọ thần quang Đây là truyền thừa trí bảo Đinh Nhạc ánh mắt sáng quát thầm nói Nhưng cùng lúc Đinh Nhạc cũng nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân Ánh mắt trong nháy mắt chính là ngưng lại Khó mà tin nổi Sắc mặt phức tạp Thái Thượng Lão Quân không nói gì Chỉ là đối với Đinh Nhạc gật gật đầu Ánh mắt bình đảm như nước Không nhìn ra có ý gì Hai người mục tiêu đều là nhất trí Theo lý thuyết ai được cũng có thể đưa cho Dương mi Đại Tiên phải. Trước kia nên đến cơ duyên cũng đều đạt được. Không có cái gì tốt tranh. Nhưng bây giờ xem ra nhưng khác cái kia đó kỳ hoa dường như đại đạo ở trước cầm trong tay không nói một khi chứng đạo. Nhưng tìm hiểu mấy ngày tuyệt đối là rất lớn cơ duyên. Cơ duyên này ai cũng không thể từ bỏ chắp tay dân cho người. Lúc này thạch liệt thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm đinh nhạc, lạnh nhạt nói rằng, ngươi giết thạch lâm. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, đinh nhạc suy đoán hẳn là thánh thạch thiên đặc biệt phân rõ phương pháp đi. Không có từ chối, đinh nhạc ánh mắt hết sức bình thản, nói rằng, không sai. Người như giết ta, ta liền giết người. Thạch liệt thiên ánh mắt hơi co lại, có chút giật mình. Thạch Lâm đến cùng là tạo hóa hậu kỳ cường giả. Chít ở Đinh Nhạc này một cái tạo hóa sơ kỳ trên người thực sự có chút khiến người ta khó có thể tin. Nếu không là Thánh Thạch Thiên có đặc biệt bí pháp nhận biết, Thạch Liệt Thiên chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bất quá Đinh Nhạc lúc trước cũng đã biểu hiện rất bất phàm. Cái này tuy rằng rất giật mình, nhưng Thạch Liệt Thiên vẫn như cũ có thể tiếp thuộc. Bất quá ở một bên khác thái thượng lão quân sẽ không có như vậy bình tĩnh. Cái kia một đôi vẫn luôn hết sức bình thản con mắt cũng là lại quang mang lấp lóe. Nhìn về phía đinh nhạc mang theo giật mình, ngạc nhiên nghi ngờ. Tạo hóa hậu kỳ thái thượng lão quân tự cho là mình cho dù tay cầm thái cực đồ. Cũng là bỏ chạy có thừa, giết ngược lại vô vòng a Hắn là dùng thủ đoạn gì? Tuyệt mỹ nữ tử đối với Đinh Nhạc cũng nhìn với con mắt khác một thoáng. Đồng thời đối với Dương mi Đại Tiên Sở tại Hồng Hoang Thiên Địa cũng là lại chút hiếu kỳ. Vùng thế giới kia khả năng thật sự rất bất phàm. Này từ bên trong đi ra hai tên này đều là không đơn giản. À, giả lấy thời gian đều có thể trở thành là một phương cường giả. Đặt chân hốn đồn đó là đơn giản. Thánh Thạch Thiên Người sẽ không không công vấn là Thạch Liệt Thiên lời nói lộ ra hàn khí. Nhưng đối với Đinh Nhạc Sát Ý Nhưng là không nùng. Hắn cũng không ngốc. Đối với trong này các loại chỉ cần ý nghĩ hơi động liền có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Nhưng đến cùng là Hắn Thánh Thạc Thiên Người. Sai đến đâu cũng không cho phép người khác chém giết. Thánh Thạch Thiên Tiến Tâm ở trong hốn đồn vẫn luôn là hết sức không nhỏ. Một người trong đó là thực lực không tính yếu Tuy rằng không có chân đạo bá chủ, nhưng nửa bước chân đạo chuẩn bá chủ cấp bậc cường giả nhưng là có không ít. Thêm vào Thánh Thạc Thiên Trời sinh sức chiến đấu liền chiếm luộc. Vì lẽ đó bình thường hỗn độn bên trong tu sĩ đều sẽ coi Thánh Thạc Thiên là làm một cái có chân đảo bá chủ tỏa trấn giống như nhất lưu thế lực. Ngoài ra, Thánh Thạc Thiên tử binh cũng là xưng tên. Điểm này, hỗn độn bên trong tu sĩ đều là tràn đầy lính hội. Liên quan với phương diện này sự kiện cũng không ít. Cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể bình yên rời đi này lục tộc nơi Sau khi đi ra ngoài có thể ở, ta Thánh Thạc Thiên dưới sự đuổi giết bảo mệnh trăm năm Vậy chuyện này liền coi như thôi Thạc Liệt Thiên nói rằng Thiết Thánh Thạc Thiên rất đáng gồm sao Một đống tảng đá Có bồn cô nương bảo đảm hắn Chính là người Thánh Thạc Thiên cái kia mấy cái lão bất tử tảng đá vụn đều đến rồi cũng không sợ Tuyệt mỹ nữ tử cười lạnh nói, khí thế mạnh mẽ, để thạch liệt thiên trực cao mày Này thần thông bảo kính trả lãi ngươi. Một mặt trí bảo, còn không đến mức để bản tỏ đảo tâm mông bụi. Hy vọng ngươi tự lo lấy đi. Thạch liệt thiên trong tay hơi động, dĩ nhiên đem thần thông bảo kính cho đinh nhạc. Lần này, không chỉ là đinh nhạc, liền ngay cả tuyệt mỹ nữ tử đều là giật mình. Này có thể không phải lớn một cách bình thường khí phách ác. Thần thông bảo kính. Phỏng trừng toàn bộ thánh Thạc thiên đều không có cấp bậc như vậy trí bảo. Thạch liệt thiên lại vẫn cho binh nhạc. Hơn nữa còn là ở song phương trở mặt tình cuống dưới. Rất nhanh. Phía dưới. Nửa bước chân đảo cường giả gào thép tới. Mặt trầm như nước. Mà bên cạnh hắn. Giờ khác này cũng bất quá rất ít không đủ 10 vị tạo hóa đỉnh phong cường giả Lần này âm tục thật là toán ngã xuống cái ngãi nhào Bao nhiêu năm đều chưa từng ăn lớn như vậy thiệt thòi Tạo hóa đỉnh cao thiên chủ cấp bậc cường giả đều là vẫn là một nhóm lớn Tạo hóa hậu kỳ cường giả cũng chết không ít Trình độ như thế này tổn thất Chính là thần Tôn Sơn Ngũ đại thần quốc như vậy đỉnh cấp thế lực đều sẽ đau một trận. Huống chi là âm tộc. Huống chi những tổn thất này còn đều là đến từ một người. Một vị táo hóa đỉnh cấp những khác nữ tu. Một vị lục tộc dư nghiệt. Làm sao có thể không để ông lão lên cơn giận dữ. Vô cùng sát ý đều sắp nhiễu loạn đảo tâm. Giết! Ông lão liều mạc Cái kia giá trị vô song truyền thừa chí bảo không thèm nhìn Trực tiếp liền ra tay công kích tuyệt mỹ nữ tử Đồng thời, thiên âm đao cũng là ra tay Ánh đao lạnh léo âm trầm Khiến người ta kinh hãi Bất quá vào lúc này Cái này tầng thứ 9 kỳ gì cũng là cho thấy đến rồi Bốn phía trên vách tường có đảo văn hiện lên Từng sợi từng sợi ánh sáng lưu chuyển Mang theo một luồng trầm trọng đến cực điểm Không thể khinh nhờn uy thế bao phủ tầng thứ 9 Phốc Ông lão một mảng thần quang quét ra Nhưng không chờ thần quang ra bên cạnh hắn một mét Chính là một tiếng vang nhỏ Cái kia mảnh đại thần thông đến cực điểm liền sụp đổ Thần quang tiêu tan Một điểm uy năng đều không có tản ra Đây là Cấm pháp Nửa bước chân đảo biến sắc Có chút thất thanh nói rằng Không sai Đảo tôn tự mình khắc xuống đảo văn Cấm pháp Thần thông cái gì cũng đừng nghĩ đến Lão gia họ Ở đây ngươi còn muốn cậy mạnh Thật sự muốn chết rồi Tuyệt mỹ nữ tử lạnh cười nói Nguyên lai sức lực ở đây a Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Không trách này tuyệt mỹ nữ tử như vậy bình tĩnh. Cứ như vậy, nửa bước chân đảo cường giả liền bẻ đi bán cánh tay sức chiến đấu đại mất A. Bất quá lúc này, thiên âm đao nhưng là bổ tới. Nơi này cấm pháp, nhưng cấm không được trí bảo. Mặc dù có chút uy năng bày ra không ra, nhưng hắn vẫn như cố uy năng vô song, khiến người ta run sợ. Tiểu tử, cái kia ra ngươi tây gãy kia đi, quyết tâm cho bồn cô nương gó nó, ngươi tiên thể không sai. Vừa vặn là phát huy thời điểm, tuyệt mỹ nữ tử nói đem táo hóa các ném ra ngoài. Đồng thời, một cái tác đánh ra, dĩ nhiên đem đinh nhạc cũng là vỗ tới. Chưa xong còn tiếc xin mời tìm tòi tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.